còn cái hạnh phúc đó thì nó nó nó mang rất là nhiều nghĩa có thể là hạnh phúc gia đình hạnh phúc trong cái tình cảm bạn bè hạnh phúc trong cái tình yêu đó. trên đầu đeo một chữ đau đấy thế nên là hạnh phúc đối với những người phụ nữ ở cái tuổi bình dân này thì nó luôn luôn là một cái thứ rất là xa xỉ thật sự nó rất là xa xỉ Thế nên là là các bạn cũng phải nên à, phải phải nên cân nhắc về điều đó rất là nhiều ok các bạn phải lên suy nghĩ về điều đó à, không biết là anh nói thì thì thì mình nói thì các bạn phụ nữ tuổi dần đó có có có có, à, <cười> có suy nghĩ về cái điều đó hay không à, Mậu Dần, Mậu Dần là năm 1998 phải ông em phải museum X. Mậu Dần cũng rất là thú vị. Mậu Dần tại vì là anh có cô em gái. À. Ba Huy chữ Bính là tù tội đúng không? Nó có ba cái song và một chữ đa cái đao đúng không? Báo Huy. Mậu Dần thì nó cũng rất là thú vị. Cái tuổi Mậu Dần anh có cô em gái. Tuổi tuổi Mậu Dần 1998. Ừ. Thì cái cái cái tuổi Mậu Dần nó nó đỡ hơn là cái Bính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 Tất nhiên là đây là, là là là anh nói đến cái chung thôi, cái tuổi mẫu dần nó, cái người phụ nữ mẫu dần thì thường thường là họ có cái thiên hướng người sự nghiệp rất là lớn. Mà cái tuổi mẫu dần thì anh lại thấy nó còn sướng hơn. Ừ, cái tuổi mẫu dần anh thấy còn sướng hơn là cái tuổi cái tuổi bính dần, tuổi mẫu dần thì, thì thường thường là nó, nó nó nó nó các bạn hình dung này, con hổ chúng ta chúng ta chúng ta phân tích một cái về về về về